Chuyện dài dạng quê, mùa nhỏ nhốn, tác giả tám tình tạc, tập tập thứ, thứ 24, trường 24. chờ đỡ mỏi, ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ trong cái gặp hát chật chội. Tuần hát chưa có mở màn mà Hiền đã thấy mỏi lưng. Tiếng nhạc eo éo phát ra từ những chiếc loa dâng mắt tứ phía, nhưng không đủ lớn để át đi tiếng cười nói nguyên thiên của khán giả. Họ vào đây ngồi chờ lâu quá cho nên trầm chán, chán quá thì nhiều chuyện cho hết chán. Bàn chụm đầu vào nhau nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện tàu lao thiên hạ. Bà Tám và Hiền ngồi ở hàng ghế sân khấu, mình đỡ phải chen lớn như những khán giả ở phía sau, nhất là những người mới vô. Không còn ghế thì phải đứng lóng ngóng. Một cánh hát dạo nghèo nàn như tiếng ve sầu thì làm gì có ghế để cho khán giả ngồi. Ghế của họ là những tấm ván dài, lót trên bột gỗ. Khán giả ngồi chen với nhau chứ chẳng có số hạn gì cả. Nhưng những băng ghế giả chiến ấy cũng chẳng được bao nhiêu. Ai tới sớm thì được ngồi, người vô sau á thì phải đứng. Giá đứng thuộc hạng cá kèo, tiền vé đó nhờ thế đó mà rẻ đi được một nửa. Đường cái là người dân quê họ rất mê cải lương, bởi vậy thể qua cánh hát về làng diễn tuồng là họ phải đi coi cho bằng được. Đi coi hát mà mua vé đứng lại chen lấn nhau như nêm, chửi lộn còn hơn cái chợ. Vậy mà họ cũng phải ráng vào coi cho bằng được á. Úc Hiền và bà Tám nhờ vô sớm nên có chỗ ngồi khỏi có phải chen lấn ngồi nhưng theo cái kiểu ngồi dồn chật cứng thì cũng chẳng thoải mái gì hơn là đứng Hiền nóng ruột chờ đợi nàng chỉ mong cho họ kéo màn trình diễn để xem cái anh chàng tài ba họ hát rằng sao con gái nghĩ cũng ngộ đi ra đường có người đeo theo buông lời chọc ghẹo thì thấy quýt này nọ Bộ dạng như không ưa đâu, ghét lắm đó. Nhưng khi về nhà, ngồi nhớ lại những cử chỉ đẩy đưa, những lời tán tỉnh thì trong bụng lại thấy vui vui. Cô Úc Hiền, dù chẳng có một chút cảm tình nào với anh Kép, nhưng biết anh ta để ý tới mình thì trái tim nàng thôn nữ cũng thấy đôi chút nôn nào. Trời quang đảng, cánh hát sắp diễn tùn, qua cơn bỉ cực tới ngày Thái Lai thì... Người vui, nhất là dĩ nhiên là ông bầu đực Nhưng ông tắm còn Người chẳng có dính dáng gì tới cái gánh hát cũng thấy vui lây Tụi nó làm rình làm rang, cao lắm là vài bữa Tới lúc bà con hết tiền rồi á, thì đâu có ai đi coi hát sướng gì nữa Tất nhiên chúng nó cũng phải nhổ xào ra đi Trả lại cho ông những ngày yên lặng như cũ Để cùng sang sẻ niềm vui chung với gia đình Ông dễ dãi biểu bà dắt Út Hiền đi coi cải lương đi, thì kệ, suốt năm quần quật đầu tắt mặt tối, tội nghiệp con nhỏ, vả lại, Tết nhất cũng sắp tới nơi rồi. Lâu lâu mới có một lần mà, cho Út Hiền đi coi cải lương, nhưng ông Tám đâu có yên bụng. Bởi vậy, ông mới biểu bà nhà kè kè đi theo, có bà bên cạnh thì còn lo gì cái đắng trai làng lúc nào cũng muốn trổ mồi ông bướm với lại cô con gái rượu của mình cái rạp hát nhỏ xíu càng lúc càng trở nên ồn ào ngột ngạt không có chịu được thấy cái mồi này chắc cũng còn lâu mới mở màng cho nên bà tám đứng lên quay sang bảo hiền biết vô sớm mà, mà như vậy thả má ở nhà cho sướng cái thân con hiền mày ngồi ở đây giữ chỗ Má bước ra ngoài cho khoảng khoát một chút nghe con Bà vừa bước ra ngoài chừng 5 phút Thì đèn đóm chung quanh tắt hẳn Tiếng nhạc eo éo cũng tắt theo Không ai bảo ai Cả cái rạp đang ồn ào huyên náo chợt trở nên im lặng trật tự vô cùng Rồi thì sự im lặng trước khi mở màn Cũng chẳng giữ được bao lâu Đầu đó có tiếng là chói lói của mấy cô gái Ah <cười> hỏi có cần phải hỏi thì người ta cũng vừa biết là mấy cái gã thanh niên lợi dụng lúc đèn tắt tối om thò tay sàm sỡ tiếng cười khúc khích tiếng chửi rủa lại trỗi lên ở bên cánh hậu sân khấu một đám trẻ nghịch ngợm không tiền cũng đợi lúc tắt đèn vạch vắt chui vào coi cọp bị bắt quả tàng náo động cả một góc mọi người nhốn nháo văng tục tứ tùng Chiếc màn sân khấu nặng nề từ từ được kéo lên, trật tự một lần nữa như được vãn hồi, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về sân khấu chờ đợi. Ông bầu đực xuất hiện, tay cầm micro. Mặt mày tươi rói, ông cúi đầu thật sâu như để tỏ lòng cảm ơn sự hiện diện đông đảo của bà con. Vài tiếng lỗ tai lẹt đẹt vang lên... Hỏi cần nhìn, người ta cũng biết đó là mấy thằng lính sai vặt trong gánh hát. Chúng vỗ tay chào đón ông bầu cho đúng thủ tục đó mà. Bầu được gõ nhẹ vào cái micro, đằng hắn vài tiếng để lấy giọng theo thói quen trước khi thư chuyện cùng khán giả. Ông đảo bắt một vòng nhìn xuống bên dưới và lấy làm hài lòng khi thấy cái rạp hát của mình đã chật nứt. Đúng là qua cơn bị cực tới ngày thới lai. Tiếng ve sầu bắt đầu hốt bạc. Ông Hưng hoàng, cúi đầu một lần nữa rồi mới vào đề. Giọng của ông trở nên cảm động hết sức. Dạ, kinh thừa quý ông, quý bạc, cô bác. Kinh thừa quý anh chị em. À, kinh thừa quý <cười> con nít nhỏ. Phía dưới sân khấu có tiếng ồn ào phản đối. Ê, đủ rồi, đưa hoài vậy cha nội. Bầu đực tuy bị ngắt ngang, nhưng không phiền lòng chút nào. Ông cười dễ dãi rồi đưa micro lên thưa tiết. <cười> dạ thưa, à, hôm nay đêm ra mắt đầu tiên của đoàn cải lương tiên dê sầu. Chúng tôi xin được ra mắt bà con xa gần bằng một giữa cải lương đặc sắc tình cảm xã hội lâm ly bi đát. Dạ, kinh thưa quý vị... Chúng tôi không ngại thời gian và tốn kém Đã bỏ ra rất nhiều công sức Để tập dược cho buổi diễn đầu tiên Tôn à hận tình trên mây Một vở tuần mà tôi cam đoan Sẽ không làm thất vọng sự ủng hộ nhiệt tình Của quý vị bà con à, Nhưng Lại có tiếng nhau nhau phản đối từ phía khán giả Ê, cho hát đi ông bầu ơi Đứng đó nói hoài Nhẹ chán quá rồi ông ơi Bầu đực bực mình nhìn xuống Không biết cái thằng trời Đánh thánh đâm nào mà dám hỗn láo Cứ thọt gậy Ngắt ngang lời tao đang nói vậy cả Tùy giận lắm Nhưng khán giả là cha Mà kệ họ muốn nói gì thì nói Miễn có tiền mua vé vô ngồi Là ông thấy vui rồi Ông nở một nụ cười cảm thông Rồi trịnh trọng thưa tiếp À, <cười> Thưa quý vị bà con Xin bà con thủng thẳng Tuần hát sẽ bắt đầu thôi Ông bà mình có dạy là nóng quá sẽ mất ngon Chuyện gì thì cũng phải có trước có sau Gặp gặp quá nó hư bột hư đường hết rau Dạ theo như chương trình sắp xếp Và đã giới thiệu với bà con gần xa ngày hôm qua Nhưng vì vào giờ chót Lại có chút đỉnh trục trặc, nên tạm thời chúng tôi bắt buộc phải thay đổi giai diễn. Đây là điều mà chúng tôi rất lấy làm ai nay nên phải trình bày cho quý vị bà con rõ. Kính mong bà con cô bác thông cảm cho. Có tiếng ai đó cất lên giọng chưa lè. Ê, đổi giai diễn mà ông không nói là đổi ai. Ai đuổi thì có biết ai, biết là đuổi ai chứ. Ông bầu nhìn ngang, liếc dọc, rồi nhìn ngay cái người mới vừa cất tiếng hỏi. Đèn trên sân khấu chói lòa, cho nên ông đâu có thấy rõ là ai. Mà có thấy rõ diện mạo đi nữa thì cũng là người lạ hoắc thôi. Khán giả mà làm sao quen chứ. Ông từ tốn trả lời, giọng trở nên bi thiết. Như để cho khán giả xúc động mà thông cảm cùng ông Trong cái xui xẻo đú đường của gánh hát Ê, Số là cô đào chánh sinh như mộng ngày hôm qua bị tai nạn Tai nạn cua kẹp chỉ vài ngày là khỏi ngay hey, Nhưng tạm thời trong buổi trình diễn đầu tiên này Cô không có lên sân khấu ra mắt với bà con được Để thay vào cô đào sinh như mộng Và làm vừa lòng bà con khán giả kính yêu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một tài năng trẻ mới tìm được ngày hôm qua. Đo, đó là... Ông Bầu chưa kịp giới thiệu tài năng mới là con tám sàn C Thì khán giả nhau nhau phản đối. Cái đám đứng hàng các kèo là to tiếng nhất. Họ chen lên gần tới sân khấu. Sát bên ông Bầu có một thằng tướng tá còi cục mịt. Thô lỗ hết sức, buông một câu cũng cọc cằn hết sức. Tô dẹp đi ông bầu, không có xin như mộng, thì trả tiền giá lại cho tụi tôi. Khán giả nãy giờ, nôn nóng chờ đợi, nghe vậy vội hùa theo gã nọ, phản đối ôm xòm. Tiếng ồn bây giờ lan ra khắp cả rạp, mấy trăm người. Ông bầu hoảng hốt, vội lên tiếng năng nỉ. Năng nỉ ý ôi một hồi, mà không ai thèm nghe. Ông nổi quạo, la hét vang rân. Ông kê cái micro sát miệng, ráng, rống cổ hét to, nhưng tiếng ồn bên dưới càng lúc càng lớn, ác hẳn cả tiếng loa, khiến cho ông cũng chẳng biết ông đang nói cái giống gì. Tình hình của khán giả càng lúc càng tệ. Có một nhóm vài tên mặt mày coi bậm trợn, hè nhau ùa lên sân khấu, họ níu kéo ông bầu, đòi lại tiền vé. Còn một nhóm khác hung hăng đòi phá rạp, Mấy đứa con nít lợi dụng cơ hội lộn xộn Nhảy lên sân khấu múa máy như đang diễn tuồn thay đào kép Cả cái rạp bây giờ như đàn ông vỡ tổ Ôm ào, vô trật tự Ông bầu thấy cái mòi không xong Cái đám người đang hăng tiếc vịt này Nếu mà còn láng chán ở lại Họ dám xé xác mình ra lắm chứ chẳng không Ông lật đật quăng cái micro Tông cửa hậu, chạy bay ra ngoài Định bụng á Sẽ tìm mấy anh dân vệ cầu cứu. Vừa lúc đó, bỗng bên ngoài có tiếng súng nổ. Đàn sân khấu lại tắt phục, cả cái rạp hỗn độn chìm trong bóng tối. Hiền hốt quảng quay sang phía bà Tám, thì chợt nhớ là bà đã bước ra ngoài từ nãy giờ vẫn chưa vô. Nàng lo sợ cuốn cuồn, ngó chung quanh cũng chẳng thấy cái gì. Chỉ nghe mọi người sông sao giống nháo Mới có mấy phát súng Mà ai nấy hồn vía lên mây Kêu réo nhào ơi ơi Lại có tiếng người quát tháo bên ngoài Và thêm nhiều tiếng súng nổ Có ai đó đã thét lên thất thành Như cộng về bà con ơi Chạy mau Cả cái rạp như vỡ tung Cửa mạng, phên liếp Cánh gà cánh vịt gì Thi nhau ngã đổ Trong cái bóng tối ồm ồm đó Người đạp người kêu là chói lối. Hiền bấn loạn. Vì thấy ai nấy đều bỏ chạy thì nàng cũng chỉ biết đứng dậy chạy theo mọi người. Tiếng súng nổ càng dữ dội cây phía trước sân đình Tức là ngay cửa chính của rạp. Thế là bà con đổ dồn về cửa hậu và phá luôn mấy tấm phên chè. ùa nhau chạy ra ngoài tán đoạn. Hiền cũng cấm đầu cấm cổ chạy theo. Nàng chạy bất kể phương hướng. Chỉ biết là chạy Chạy càng xa tiếng súng chừng nào Tốt chừng nãy Nàng không biết là mình chạy đã được bao lâu Tới chừng không còn nghe tiếng súng nổ Thì mới bắt đầu thấm mệt Lúc nãy Vì quá sợ Cho nên cứ chạy vừa Nào biết mệt là cái gì Bây giờ hơi định thần một chút Thì cảm thấy rã rời Hai chân không còn nhấc lên nổi nữa Nàng bước lặng chọn Đến gốc cây Trời tối cho nên chẳng có nhìn thấy gì cả Nhưng mà mệt quá rồi Thôi thì thầy kệ Cứ ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi hẳn hay Hiền lê bước tới một gốc cây to đùng Định bụng nằm nghỉ một lát cho lấy sức Nhưng mà người của nàng vừa chạm tới mặt đất Thì chợt giật bình Kinh hải hét lên một tiếng thất thành Người ngã chúi chuỗi về phía trước Anh Bảy và Nam Y Tế bước sống đôi với nhau Hai người vừa đi, vừa chuyện vãng răm ràng, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười vang. Họ vô tình nên đâu có biết rằng phía trước mặt và sau lưng, đều có người đang chú mục theo dõi sát từng bước đi của họ. Khi lọt vào sân nhà, anh Bảy mới bước nhanh lên phía trước, định mở cánh cửa để mời thầy nằm vô. Nhưng anh chưa kịp đặt chân lên cái nền đất phần hiên trước của mặt tiện căn nhà. Thì từ mé phải của ngay cạnh cái lưu nước to đùng, một ống người nhảy vọt ra, rồi một khẩu súng đen thùi lùi nhắm thẳng về phía anh và sau đó là tiếng quát. Buông sông, dơ tay lên! Biến cố quá bất ngờ, khiến cho người chiến sĩ cột biển tất nhiên phải giật mình. Anh định bộ ngay lập tức. Đây hẳn không phải là tiếng quát hù dọa. Anh Bảy Biết ngay là sinh mạng của mình đang tùy thuộc nơi cái ngón trỏ nhỏ xíu của cái thằng nào vừa lên tiếng đó. Chỉ cần anh có một hành động nào đi ngược với mệnh lệnh của nó, thì cái ngón trỏ kia sẽ lấy nhẹ cò súng và coi như tàn đời ngay. Anh từ từ đưa hai tay lên và quay người đối diện với hồng súng. Gã du kích cũng đang từ từ bước tới gần. Hắn bước nhưng hồng súng vẫn chỉa thẳng vào mục tiêu đôi mắt của người cự chiến binh thủy quân lục chiến chỉ cần quét nhẹ một cái là biết ngay cái khẩu súng trong tay của thằng du kích là loại tiểu liên xung phong M16. Loại súng này nếu đã mở khóa tự động thì chỉ lấy nhẹ còn một cái là đầu và ngực của mình biến thành tổ ong ngay Mà cái thằng du kích này chắc cũng là dân biết sử dụng súng đây. Nó không cầm súng ở trên tay. Mà hoàng phê lên vai và kẹp ở một bên hông Dân rành về súng Thì biết ngay kẹp cái kiểu này mà nhả đạn ở cự ly gần Thì coi như khỏi có trật Thêm cái lời thứ hai Là khỏi sợ cái vụ lỡ phải gặp đối phương là thằng liều mạng Bất thần nhau tới cướp súng bất tử Cùng với cái quét mắt ấy Anh Bảy phát giác ra thêm có một bóng đen khác Chắc hẳn chúng nó là đồng hoàng với nhau Tên này thì dường như không có súng trường, chỉ thấy cái bóng mờ mờ của nó đang đứng ngay phía sau lưng thầy nằm y tế. Ông ta cũng đang quảng sợ, kêu ủ ớ và hai tay thì để thẳng lên trời. Anh tự hỏi, chẳng biết nó dùng súng ngắn hoặc dao găm để uy hiếp hay sao mà thầy nằm có vẻ quảng loạn như thế. Thằng ôm cây M16 bây giờ tiến lại gần anh 7, nó hất hàm hỏi. Thằng nào là 7 tôn bẩn? Anh Bảy biết chắc hai thằng du kích này tới đây để bắt mình. Cái câu, tiểu nhân đặc chí quân tử khó lòng mà ông ba bụng đã dặn đi dặn lại, hồi tối hôm qua thì anh đâu có quên. Tuy anh là một thương binh và đã rời xa quân ngủ, nhưng hào khí có một chiến sĩ căng trường vẫn còn hân thực chưa nguôi thì lẽ nào lại chỉ bưng xuôi một cách hèn nhát như thế. Nhưng mà hiện tại kẻ địch đang ở thế thượng phong và đang có vũ khí trong tài. vậy tạm thời nên ngoan ngoãn và tỏ vẻ sợ sệt để đánh lừa chúng hầu tìm cái thoát thân. Với anh bảy, khả năng và kinh nghiệm dạy dặn của một người từng vào sinh ra tử, nếu muốn thoát hiểm ắt sẽ có cách. Cùng lắm đà dở chiêu đồng quy ưu tận để chơi xả láng một phen với chúng nó. Còn cọp này, nếu chẳng may mà nằm xuống. Thì cũng phải có một hay hai con cáo Cùng bị thương hoặc gắp ngáp Thì mới chịu Nhưng cái kẹt cho anh Bảy Là bên cạnh còn có ông thầy thuốc Mà anh mới mời về Cái kẹt này thiệt mới là đáng đo Chỉ sợ kẻ vô can Tự nhiên vì mình mà văn hòa sát thân Nghĩ rằng mà có thầy Năm Là quan trọng hơn Nên Bảy Tôn Tẩn khẳng khái đáp Tôi là Võ Nhân Bảy Cụ trung sĩ kỷ quân lục chiến Người kia thì không có dính dáng gì Ông chỉ là người thầy thuốc mà tôi mời về để coi bệnh thôi. Thằng cầm súng lấy làm ngạc nhiên. Nó không ai khác hơn là thằng nhất. Hai anh em nhất nhì nãy giờ đã kết sẵn ngay cửa nhà. Để chờ khi nào anh Bảy vừa về tới là bắt trói dẫn đi thủ tiêu ngay. Quyết định như vậy cho nên cả hai rất là yên chí. Hai thằng chia hai gốc chém về chờ mục tiêu xuất hiện. Nào ngờ... Khi xuất hiện thì có tới hai người và cả hai đều bước đi khập khẩn. Vậy thì ai thật ai giả? Tên nào mới là Bảy Tôn Tẩn đây ta? Bởi hai thằng sát thủ nằm ở hai vị trí khác nhau nên chúng nó không thể gặp nhau để trao đổi vài câu hầu tiềm phương đối phó. Cuộc đời sát thủ của tụi nó đã gặp rất nhiều trường hợp năng giải nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh trùng hợp lạ lùng như thế này. Chẳng lẽ... Đi giết quách cả hai cho chắc ăn Hay là tỏ ra đạo đức Mà ôm súng trở về Tạ tội với tiểu độ trưởng hai thẻo Không đợi nào Đối với hai thẻo Thì không có ba cái vụ tạ tội Hoặc là tự kiếm thảo gì ráo Lệnh xuống Tất nhiên phải thi hành Nhiệm vụ mà không hoàn thành Thì coi chừng cái chức tổ trưởng ám sát Sẽ bọc cánh bay mất tiêu Thằng nhất nhẩm nghĩ Mẹ à Bốn năm trốn chuội trốn nhũi, sống trong lụn trăm bụi, giết người vô số mới làm được tên các chức tổ trưởng. Chẳng lẽ vì có một mạng người nhỏ xíu kia mà để công cán bao năm trôi theo dòng nước à? Xích mấy! Nhưng rồi nó ngẫn người ra khi nhớ tới các chức vụ quá khiêm nhường của mình. Mẹ bà nó! Tổ trưởng! <cười> Hai cái tiếng này sao nghe ngon lành quá! Trong khi cái tổ ám sát của nó chỉ có hai thằng, mà thằng còn lại chính là đứa em ruột của nó, chỉ huy cái kiểu này thì thiệt ra có chỉ huy con mẹ gì đâu. Nhưng rồi, thằng Nhất lại nói thầm trong miệng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cái câu kinh nhật tụng này, tiếp của nó là lão thầy tư biểu phải ghi nhớ, thì có khi nào nó dám quên? Thế là Nhất đã dứt khoát. Và cho chắc ăn phải giết chết cả hai mới được. Quyết định xong, nhưng chẳng biết nghĩ sao, Nó lại bực miệng hỏi coi thằng nào mới đích thị là bảy tôn tẩn. Có lẽ là nếu đúng cái tên đang đứng trước họng súng của mình là bảy tôn tẩn, Thì sẽ cho nó chết một cách đau đớn hơn chăng? Câu trả lời của anh Bảy, khiến cho thằng sát thủ nhất giật mình. Nói giật mình là phải, bởi lẽ thường thì những nạn nhân có tên trong sổ bị đen, Là những tên phản động áp ôn có tội với nhân dân. Chúng nó ngoan cố cứng cửa đâu thì không biết. Nhưng hể bị nó tới nhà kêu cửa, Trông súng vào đầu là vải cứt đái ra quần. Khóc lóc, kêu la xin tha mạng coi thảm thiết và hèn hạ hết sức. Chớ đâu có cái vụ ngon lành, dám vỗ ngực sân danh và sân luôn cả khắp bậc như thế. Thằng nhất bất giác hận người lại. Chà! bữa này mình gặp phải cái thằng phản động thứ thiệt rồi đây đứt trước một địch thủ tay không tất sắt thằng nhất với khẩu M mười đang đã lên nòng nhưng nó tự thấy sao bữa nay mình mất hết tự tin đến như vậy quyết định giết chết cả hai thì đã quyết định nhưng phải ra tay làm sau đây thường thì một thằng kia súng vô đầu còn thằng kia thì trói lại xong mới dẫn đi cho xa để thủ tiêu Đằng này hai thằng cùng lúc phải đối phó với hai tên Thì phải hành động cách nào cho ăn chắc đây Chẳng lẽ thấy sợ dây rồi biểu nó tự chối hay sao hey, Coi cây thằng này ăn nói ngon lành quá Đích thị là một kinh địch đáng gờm. Hai thằng hợp sức chưa chắc đã khống chế nó nổi Nhưng lỡ đã phóng lao đành phải theo lao Thằng nhất quyết định chớp nhón tra giáo cho thằng nhị lủi một nhát giải quyết tên kia rồi nhảy vào trận lực với mình đối phó bảy tôn tẩn chỉ còn một cách này là bem toàn hơn cả. Nhất năng họng súng kê sát vào ngực trái của anh bảy, một tay nó kê ngang cần cổ mình, lia ngang một phát, tổ ý biểu nhị lập tức xuống tay, thằng nhị vừa trông thấy ám hiệu của tổ trưởng Liền đưa lưỡi dao găm ngay vào bên hông của năm y tế Đẩy mạnh vào Động tác này nó đã thực hiện không biết bao nhiêu lần rồi Nên thành thảo hết sức Chỉ một nhát thôi Là gan mật lá lách bị xuyên thủng Sống sao nổi mà sống Nhưng lưỡi dao vừa xuyên thủng vào lớp da sâu cỡ hai phân Trong giây phút sinh mạng của năm y tế Như ngàn cân treo sợ chỉ Thì có biến cố lạ xảy ra từ trong bụi bông bực ôm um tùm một bóng đen phóng ra cái ào rồi nhanh như cơn lốc khi chỉ còn cách lưng thằng sát thủ nhì một khoảng ngắn bóng đèn ấy bung người nhảy lên chơi một đường song phi kẹp cổ việc thằng nhì té lăn cù ra đất bóng đèn ấy chính là ba địa gã hảo hán mệt vườn đệ tử của cái côn độc cô cầu bại vừa tung một đòn kẹp cổ độc đáo Một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của việc võ đạo Thầy Tư Sáng là một ông thầy nghề võ tạp nham Nên thằng Ba Địa là đệ tử của ông Khỏi cần nói nó cũng là một tay tạp nham ba mớ luôn Thầy nào cho nấy mà Nhưng cũng nhờ vào ngón nghề ba rội lộn tùng phèo này Mà ở đất cái trăm Chỉ trừ hai tiếng ra Ba Địa này đâu có chịu thua ai đâu Thằng sát thủ coi cái tướng ốm nhom vì thiếu ăn, thì đối với ba địa nó có coi vào đâu, thế nên khi tung đòn định một chiêu hạ gục, thì ba địa chọn ngay đòn chân đắc ý nhất, nó lao nhanh tới mục tiêu rồi dùng sức bật của cái bung người lên cao, kết hợp hai chân kẹp cổ thằng nhì quật mạnh xuống. Đòn của ba địa xuất ra vừa nhanh vừa mạnh, lại được cái yếu tố bất ngờ. Thằng nhì mà chống đỡ nổi mới là chuyện lạ Ba địa một chiêu đắc thủ Nó xoay người ôm cứng thằng sát thủ Cả hai dòng thành một cục lăn tròn dưới đất Nói qua ba địa và hai tiếng Hai đứa cùng theo sau anh bảy và năm y tế Nhưng chẳng đứa nào nhận ra đứa nào cả Chúng bám theo sát nút anh bảy cho tới tận cửa nhà Rồi bị hai thằng nhíp và nhì bất thần xuất hiện Dùng súng uy hiếp hai tiếng ban đầu định bắn tin cho anh 7 hay là ba địa bị biệt cộng bắt nhưng thấy anh đang đi sống đôi với ai đó nên tạm thời chưa tiện lộ diện còn ba địa lúc đầu cứ ngỡ hai tiếng là một trong hai thằng sát thủ tới nhà giết anh 7 nên cứ đề phòng cho tới khi thấy hai thằng chúng nó đồng xuất hiện trong sân nhà của anh 7 thì địa mới biết mình lầm nó bò nhẹ lại gần để nhìn cho rõ cái bóng đen phía trước mình là ai Trong khi hai tiếng chỉ để tâm đến diễn biến nơi cửa nhà anh Bảy, Thì bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh lên vai tưởng chừng như muốn sụm, Phản ứng tự nhiên tiếng chụp cùng tay đối phương dặn nửa dòng, Khiến cho thằng địa phải công người uống theo. Hai thằng cuối cùng rồi thì cũng nhìn ra nhau. Chúng cảm động ôm chầm lấy nhau, Trong tận thăm sau của cõi lòng hai đứa, Ngọn lửa tình cảm thân thiết vừa mới âm ỉ bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt Qua cơn hoạn nạn được gặp lại nhau ôi mừng vui sao khó tả thành lời Khác với bản tánh vô tư vô lự của ba địa Hai tiếng dù mừng đó vui đó nhưng vẫn không quên tánh mạng của anh bảy đang bị đe dọa Vì trong rõ tên sát thủ đang đứng bên cạnh năm y tế đang thủ con dao găm trong tay năm tiếng quyết định tung đòn tiên phát chế nhân, nghĩa là xuất kỳ bất ý, xong ra quốc sụm thằng đó trước, thằng còn lại tất sẽ phát quản mà quấn quán lên, tới chừng đó, dù có súng trong tay nhưng nếu muốn thu thập nó cũng đâu phải là chuyện khó. Với hai tiếng đừng có thấy cái mặt mà bắt hình vong là làm chết, hắn coi lù khù, hiền khô và chậm chạp, nhưng hãy gặp chuyện là tính toán cái rụt nhanh nhẹn quyết liệt hơn thằng Ba Địa nhiều. Tiếng đã để ý đến tên ôm súng đứng bên anh bảy, bài toán khó giải ở chỗ cái thằng cầm súng này ngay giữa lúc hai bên đang căng thẳng như dây đờn, một cái nháy mắt còn không dám, thì dù một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho đôi bên nhảy dựng lên vì giật mình. Thằng Ba Địa thình lình nhào ra hạ gục tên cầm dao tên còn lại dù là dân chơi thứ thiệt cũng phải thất kinh giật mình lợi dụng cái tích tắc sinh tử ấy hai tiếng sẽ từ phía sau bất thành xuất chiêu sở dĩ thằng tiến không muốn đồng lọt ra tay cùng lúc với ba địa vì ngại thằng cầm súng lúc nó còn đang giìm vào anh bảy mà mình nhào biêu tấn công nó trỗi gặp thằng chết nhát bị ăn đòn rồi sẵn súng trên tay nó rìa tứ tung thì chết cả đám Lúc ấy cứu không được ai mà còn bị chết chồng mới thiệt là hoang mạn Phải ra tay sau thằng địa một nhiệt mới ăn chắc Khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị hạ gục thì ai mà không bấn loạn Bấn loạn nhưng không dám bắn bừa bởi vì đầu của nó đang hoang mang cùng cực Đó mới chính là lúc ra tay thu thập Tiếng chắc mẻm là khi thằng nhất ăn đòn Dĩ nhiên hỏng súng sẽ rời khỏi Các mục tiêu quan trọng là anh bảy tôn tẩn Thoát khỏi tầm súng của tên sát thủ Rồi thì chuyện tới độ nó Coi như khỏi cần Bận tâm nghĩ tới huân hộ bên cạnh mình Còn mảnh hổ bảy tôn tẩn Có chịu để cho nó yên sao Bài toán coi như đã tính xong Tánh mạng hai thằng sát thủ Suối quẩy nhất và nhì Chỉ còn leo lép như ánh đèn dầu Trước cơn bão dữ Hai tiếng kề tay ba địa dặn dò xong nó nương theo hàng kiển đinh lăng chạy bộc qua phía hông nhà rồi bò vào núp sau cái lùn nước nơi thằng nhất chém về lúc nãy thằng nhị bất thần bị kẻ lạ mặt phóng cướp kẹp chặt cổ bẻ quặp khiến cho nó vô phương chống đỡ con dao trong tay theo thế ngã của thân hình thay vì đâm sâu vô bụng của năm y tế nó lại trịch xéo một lần dài sọc từ bên hông chạy dài ra tới trước bụng Năm y tế thét lên một tiếng hải hùng, rồi bật người ra sao như một bao gạo, chuột phèo, máu me trộn lộn thành một mớ bầy nhầy lòi ra ngoài cả đống. Bị té một phát đau điến, sát thủ nhị còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng rằng trời sập nên cô tay chỗ dậy. Nhưng người vừa mới ngóc dậy đã bị ba địa nhào tới ôm cứng, thằng nhị cũng đâu phải là tai mơ, nói dù đánh trơi con dao găm nhưng với tay không nó cũng chẳng ngán hai thằng lì đòn cứ ôm xà nẹo đấm thôi túi bụi vào nhau đây cũng là ý muốn của hai tiếng tranh nhau bằng quyền cước thì khó lấy mạng nhau trong chốc lát nhưng cứ đứng sõng lưng đấm đá với nhau sẽ thành một tiêu động cho thằng sát thủ có súng để bảo đảm an toàn cho ba đĩa tiếng biểu nó cứ ôm cứng đừng để rời nhau với kẻ địch có như thế thì thằng anh nó Dù muốn cứu cũng vô phương. Thằng em ruột của nó và ba đĩa đang ôm nhau vật lộn giống như trái banh thịt lan tròn. Có cho vàng thì thằng nhất cũng chẳng dám xả súng bắn bừa dạo. Tiếng đám đá của hai thằng vang lên náo động cả một góc săn nhưng chẳng còn ai để ý nữa. Bởi vì lúc này hai tiếng đã xuất chiêu và anh bảy cũng đang dở ngón diệu thủ. Đối phó với tên tổ trưởng nhất. Từ phía cái lu nước to đùng... Hai tiếng vừa nhìn thấy thằng địa một cước đắc thủ, cả hai đang bò càng dưới đất thì nó cũng vươn vai, nhoi người phóng một đám trời giáng vào mạng mỡ thằng nhất. Tiếng chọn phía hông đang kẹp súng của nó mà tông quyền vào, như thế khi trúng quyền, đương nhiên người của nhất cũng phải bật sang hướng trái và mũi súng đang hướng ngay mục tiêu là anh bảy cũng bị lệch theo hướng chuyển của thân hình nó. Anh Bảy thì vẫn bình tĩnh như thường. Lính mà! Khi thấy cái bóng đen xuất hiện rồi phóng cướp hạ gục thằng sát thủ kia, Thì anh đã đón được đó chính là Ba Địa. Vì hai tiếng là học trò của anh, Hắn chỉ giỏi những thế nhu đạo vô anh truyền thụ, Cướp pháp đẹp mắt chỉ một chiêu mà hạ gục địch thủ ở đất cái trăm này. Nếu không phải thằng Ba Địa, thì còn ai vào đây chứ? Biến cố thịnh lình đã khiến cho cục diện xoay ngược người tác thủ trở thành kẻ bị động hoàn toàn. thằng nhất trước sau gì thì cũng chỉ là một thằng có máu lạnh, khoái giết người, còn lá gan của nó thì cũng chỉ là lá gan của những kẻ phạm nhân như đa Phụ số phạm nhân khác mà thôi, nghĩa là nó cũng biết giật mình và kinh hãi, không kinh hãi sao được. Khi khổng khi không một bóng đen xuất hiện, bịch một phát là thằng đồng chí của nó té lăn cù ra đất sẵn trong bụng đang ấn cái con người đang đứng trước tầm súng của mình giờ biến cố xảy ra thì hỏng giật mình mới là chuyện lạ quả đúng như dự đoán của hai tiếng thằng nhất nghe động liền đưa mắt nhìn nhưng khẩu súng trên tay nó vẫn không rời bảy tôn tận ngay giữa lúc tinh thần dao động thì bên hông của nó hứng trọn một quyền của hai tiếng từ phía sau thốc tới căn hình ống nhách của tên sát thủ trộm lên trùi trao niên về phía trái, khẩu súng cũng theo đà quay ngang ngay tầm tay với của anh bảy. Anh lúc ấy hai tay đang đẩy trên đầu, chỉ thấy người cựu chiến binh lạ người hạ cánh tay xuống, vút nhẹ vào hông kỳ súng màu phát, chỉ một cái vuốt nhẹ như nựng má tình nhân thôi, nhưng Món vũ khí giết người ghê sợ ấy lại trở thành một thứ đồ chơi vô dụng, vô dụng trong vài giây, đủ để cho hai tiếng dở tuyệt học của mình thu thập giả sát thủ, mà anh nghĩ nó dễ như lấy đồ trong túi. Mùa Gió Chướng tập thứ 24 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.